các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà chỉ chào lễ lạy. Cậu đến rồi đây à? Thi thể đang được đặt nằm ngửa trên nền đất, quả thân hoàn toàn. Và mặc dù từ hốc mắt của nạn nhân đang chảy ra hai dòng đỏ sẫm. Bạch Vân có thể khẳng định đó là ai. Anh không muốn gọi cho Mỹ Lâm để thông báo tin dữ vào giờ này. Bà tự nhủ, cô chỉ nên biết đại ý, không cần đi sâu. Vào chi tiết càng hay Ngoài viết máu trên mắt Toàn bộ thi thể nạn nhân lành lặng Tù đen trả lời hội ý của anh Không có dấu hiệu sát thương bên ngoài Có vẻ như chúng đã thay đổi hành vi giết người Nhằm che giấu thói quen sát thủ của chúng Không biết cô ta là ai nữa Không giấy tùy thân Không tiền bạc Không điện thoại Ở đây chỉ còn lại Mỗi mớ quần áo của cô ta Cũng chỉ là một bộ đồ vải hoa Thậm chí còn không cả quần áo lót Hoặc cô ta không mang gì thật Hoặc tụi sát nhân đã lấy đi hết Em thiên về giả thiết thứ hai Chứ có ai đi đâu mà lại Không mang theo thứ gì Trừ vì có vấn đề về tâm thần Tôi biết cô ấy Bạch nói khe gì cứ Tôi đen quay phát sang Bạch và kéo anh ra ngoài Để mặc các kỹ thuật viên hình sự Và nhóm giám định pháp y Làm phần sự Anh vừa bảo gì? Cô ấy là người giúp việc của gia đình bạn tôi. Nhà ấy ngay cạnh đây, cách hai cuối nhà. Trời! Vậy thì anh liên lạc với gia đình họ đi. Để làm gì? Bài gạt lên Để nguồn quy khuết thế này, bắt người ta đến nhận rằng một xác chết bị khuết hai mắt. Đằng nào cũng vậy rồi. Chờ bài tiến hồ nữa, ngày mai sẽ mời họ làm việc sau. Và họ sẽ xác nhận nạn nhân ở nhà xác không phải ở đây. Nhưng có thể họ cung cấp nhiều chứng cứ Bởi vì án mạng lần này lạ lắm Nạn nhân bị lột chuồng ra Không biết có dấu hiệu hàm hiếp hay không Nhưng thả rằng như vậy còn dễ giải quyết Nếu không có động cơ nào e là Ê e rằng như tôi đã nói Bách làm lì nét mặt Khiến ngay cả tủ đèn cũng cháy nhìn vào mặt anh Em cứ nghĩ thế Tù đèn khẽ nói Em tin vào giả thiết của anh Tôi biết tại sao cô ấy lại trong tình trạng quả thân Tôi đen giật nảy mình và nhìn bách bằng đôi mắt nghi ngờ Sao? Cái gì anh cũng biết thế? Anh quen cô gái này à? Ờ, vừa rồi anh nói cô ấy là người do việc của bạn anh Nhưng mà thế anh biết cô ấy ra đây làm gì? Và tôi đang lập bập Tôi biết Ra để gặp bạn trai Đúng rồi, sao anh biết điều đó? Luật này tiếng anh măn nghi ngờ tu đèn, đã thể hiện theo cách khác. Khi anh nghẹn của khu vực hiện trường đang sáng quắc đèn giữa một vùng gạch vừa tối tập, rõ ràng tu nghĩ có thể Mai thành đã gọi điện cho Bách từ trước. Nhưng tại sao cậu cũng biết cô ấy đến gặp bạn trai? Em hỏi anh trước mà, tôi hỏi cậu trước. Thôi được rồi, lọ bị gặp bạn trai cô này là thở say ý. Hắn ở chung nhà cho với một cậu nữa Cậu kia thấy hắn đi ra khỏi nhà Vào lúc tối muộn Rồi chỉ nửa tiếng sau quay về Thái độ hoảng hốt Lập thập không bình thường Hai bàn tay dính đầy máu Hỏi gì cũng không nói Chỉ thấy hắn bội vàng thay quần áo Vứt vào chậu giặt Rồi chui vào trụm chăn kín mít Có bạn biết hắn có một cô bạn gái Chỉ không biết cô ấy là ai Ở đâu và phần mũi thế nào Nhưng cũng có lần hai người đi qua chỗ này Công trình xây dựng mà họ đang làm Ở khu chung cư Sentry Ở ngay dịa An Pháp Họ cũng trọ gần đó Hắn có khỏe với cậu ta rằng Hay kéo bạn gái đến đây để tình tự Chỗ này yên tĩnh tuyệt đối Chẳng bị ai đánh thuế Tàu ngủ qua đêm cũng được Chỉ duy nhất một lần Vừa bạch mắt ra Có thằng côn đồ đến vào sáng sớm Quấy quả Đến bị ăn hạ đo bán Khi hắn ra khỏi nhà buổi tối Lại biết hắn đi gặp bạn gái Mà lại về ngay trong tình trạng như thế Nên cậu bạn suy nghĩ Mỗi một mình tìm đến đây và bắt gặp cô gái Trong tình trạng thê thàm không mạnh vải che thân Điện ngoại ngay cảnh sát mùi một bà Đâu đó là 10 giờ tối Lòng bỏng một lúc Thì thông tin đến được phòng mình Và em tranh thủ tiếp xúc được với anh chàng Nhành nhọc kìa Việc tiếp cận nhân chứng Cứ phải làm ngay Kéo ngày mai anh nhớ đầu là anh nói khác anh bác nhỉ tôi nháy mắt. tụi em xuống đây vì thông tin nạn nhân là phụ nghe chuyện hot nhất tại đọc